Tài, tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị tin nhạc thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn sưng tùng người thanh niên nguyễn tất thành vào nam trên thuyền chở hàng của lê tư từ phan thiết vào và rất bỡ ngỡ trước cảnh sắc của sài gòn sài gòn xa hoa rực rỡ là vậy nhưng dân ta sống trong cảnh nghèo nàn cơ cực bị bọn pháp áp bức bóc lột nặng nề nguyễn tất thành p h á t xa trước cảnh những người thợ già yếu phải gánh gồng những kiện hàng cao c h ấ t ngất mồ hôi tràn qua mặt ở sài gòn người thanh niên nguyễn tất thành sống cùng gia đình của ông già đờn và những người thợ nơi đây nguyễn tất thành đã dạy chữ cho các anh em thợ thuyền giúp anh em nhận ra chân giá trị của cuộc sống biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau chống lại bọn chủ áp bức bóc lột những ngày ở sài gòn nguyễn tất thành luôn canh cánh một hướng đi ra một phương trời xa khác để thực hiện ước mơ lớn giải phóng đất nước bây giờ mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết b ấ t s a n t h a n h của nhà văn sơn tùng qua sự thể hiện của xuân khoa và kim t h ư c n g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 đi vào phố tìm kiếm các ký ốt báo để đọc những quảng cáo mục r a o vặt và đến những ngã ba ngã tư thường gọi là bùn binh cùng để xem các quảng cáo anh sốt ruột tìm cách đi ra nước ngoài càng sớm càng tốt anh đi phố mà lòng rưng rưng về câu nói với cha của út huệ con đâu còn khăn cột tóc nữa ba anh nhẩm lại món tiền dần dụm để l ú c đi xa sẽ phải cần đến anh ghé vào cửa hiệu tạp hóa mua một khăn rằn một cặp khăn mùi xoa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 cha con ông già kéo xe bị rơi bao gạo mà anh gặp hôm mới đến đây cũng đang thẫn thờ ở một góc đường người con gái hỏi cha vẻ thất vọng họ cướp lương ta sống bằng gì hả cha ông già lắc đầu mẹ chúng nó chúng nó cướp lương chứ chẳng cướp được cái đầu này đâu mà sợ ta cọt đầu cọt tay thì ta không thể chết đói ở trên mảnh đất này đâu con ạ anh ba bước đến bên ông già đặt vào bàn tay ông món tiền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 anh cúi chào hai cha con ông già bước đi d ộ i vã cha con ông già đứng tầng ngần nhìn theo anh anh ba đi vào đầu ngõ thì sáu đen đi làm về chạy tới ôm choàng lấy anh trời đất ơi anh ba sắm lễ để tết ai mà sang quá à ta đâu có chuyện đó anh mình mua chút quà biếu cha con c h ú út gọi là cái tình bấy lâu nay mình đ a n g ở trong nhà còn đây chúng mình xây nhậu với nhau tối nay được không sao đen nét mặt trở nên nghiêm trang vòng chân thành anh ba nè thiệt tình từ từ cái này g anh đến ở dưới cánh này n g h e kể cả cha con chú úp đờn đến tên đầu bọ là tôi đều đều đều nể anh như là nể ông nội tôi vậy đó ấy chết đâu có gì mà đẹp lời với nhau quá chúng mình sống với nhau chưa được bao nhưng anh em đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong buổi đầu vào đời t h ở hai người đi khuất dần vào xóm đêm yên tĩnh con đường ngõ hẻm mờ mờ ánh sáng từ ngoài cảng hắt vào b ó n g một vài người đi chậm rãi cất lên mấy tiếng r a o rời rạc nghe xa vắng lúc lúc tàu xa đi t ắ m t ắ m quất ta rằng t ắ m quất ta rằng đây trong nhà ông già đần đang vừa uống rượu vừa thay dây đàn ngồi quay quần bên ông già là đám thợ trẻ mỗi người có một kiểu ngồi không giống ai nhưng mặt người nào cũng có một nét vui giống nhau họ uống rượu của anh ba mua về và nhắm với món thịt bò khô cá lóc nướng trui c u ố n rau sống do bàn tay khéo léo của út q u ệ chăm chút ông và đờn thấm hưng ơ men ngà ngà s a y ông sửa lại tư thế cầm đàn so dây giọng ông ấm và trầm được thầy cháu đã lựa được bộ dây gà bộ d ĩ đàn vừa ý chú lắm được thầy cháu à, được đủ điều ông nâng ly rượu lên mái tóc run run nào à, các bạn thợ trẻ tôi bình cùng cảng ly rượu lộc của một người thợ mà ai cũng gọi là bậc hiền chân g n sĩ xin chú út và anh em đừng bao giờ coi tôi là người ngoài giới thợ thuyền g a n g chúc mừng anh ba chúc anh ba của chúng ta dai g i á c nổi cái sơn hà c h â n b i vững giữa đời không vấp ngã <cười> không khí vui như ngày tết út q u ệ ở trong buồng ngồi trước ánh đèn lật qua lật lại những d u ô n g khăn ngắm từng đường sọc mép viền cô cột gọn tóc sau gáy trầm tấm khăn rằn g lên đầu ngắm vào gương rồi cười cô như b ả n lẽn với người trong gương dí ngón tay trỏ vào l ấ m đồng tiền trên má mình nheo mắt tự chế mình phút chốc cô ắp cả tấm khăn lên ngực mắt thẫn thờ lắng nghe tiếng tim mình hòa cùng tiếng đ à n của cha kéo neo kéo neo tàu chạy gạt nước mắt tiễn đưa thương người người đi muôn trùng sống dỗ tối hôm sau cơn mưa đầu mùa dữ dội mà bao tạnh con đường hẻm nước lênh láng bầu trời trông như gương lau bóng loáng khảm đầy ngọc kim cương ông già đờn ngậm cái tàu thuốc khói rỉ rỉ nhả ra từng sợi trắng mỏng manh ông đang vót đũa bằng những thanh tre già anh ba ngồi đọc sách vọng đều đều cho tư lê nghe úc huệ ở trong bếp dọn dẹp luôn tay t a vẫn lắng động từng tiếng mới lạ từ anh ba truyền đến thỉnh thoảng út huệ cho mày khó chịu về cái âm thanh những đồng tiền d a vào nhau trong một bát đĩa của nhóm đánh bạc ở góc nhà sau đen và chín h mập ngồi chen chúc vào đám con bạc họ ngồi s ổ m như cò đậu lúc bị mưa mặt người nào cũng c h ầ m c h ầ m hướng vào cái bát ướp lên cái đĩa trong đó có bốn đồng tiền được sơn một mặt trắng bằng vôi cứ mỗi lần người cầm cái của sòng bạc bưng đĩa b á t xốc một chập đặt xuống chiếu thì mắt mọi người đều ánh lên sự tính toán ăn thua tay không yên bứt tóc sờ tai gãi gáy họ bốc tiền trong túi ra đặt xuống chiếu rồi những tiếng chẳng lẽ được xứng lên ỏm tỏi anh ba g ầ n đọc đang giảng cho tư lê nghe một câu trong sách mở một tiếng choảng bát đĩa bị ném xuống nền nhà dở t o a n thành nhiều mảnh cả bốn đồng tiền văng đi đâu mất lão cầm cái văng tục ôi tao không có chơi nữa đâu Hừ, đồ con heo、Hừ. ông già đờn ngừng tay g i ó t đảo mắt về phía chiếu bạc út quề dưới bếp chạy lên vẻ mặt ngao ngán quay trở vào đám con bạc nắm tay trợt mắt sừng sộ đứng lên c h ờ n g ẩu đả anh tư lê chạy đến Dự lấy tay chín h m ặ t sau đây chửi tục đồ chó ruộng gian đồ m ặ t nạt đóng giày ông già đờn nặng giọng tụi bay á bây giờ không có cò n ra cái trò lối gì nữa hết đúng là cờ gian bạc l ẫ n tán tận lương tâm mà nghe tiếng ông già nói đám con bạc đã khựng lại nhưng mắt họ còn như bốc lửa anh ba đến h ồ i chào giữa đám thợ nói từ tốn các anh à chúng mình cùng c ả n h người đ ó i khác với nhau bàn tay anh ba d ỗ d ỗ trên vai áo giá dính mập mặt mọi người dịu xuống có c ư ờ i gục đầu xuống d ò n g tay bó gối anh ba vẫn chồng buồn buồn còn có kiếp người nào khổ hơn kiếp đời thợ chúng mình ông chủ người tây ông chủ người nam và các thầy đốc thầy cai đè nén hành hạ chúng mình chúng mình làm việc gò xương sống dẹo xương sườn mà còn bị đòn roi đá đít b ạ c t a y chẳng khác gì thân trâu ngựa vậy mà miếng ăn cái mặt nơi ở của chúng mình thường hỏi có hơn kiếp con vật là bao nhiêu sau đ è n nó chen vào hơn con vật được đôi đũa lúc ăn anh ba nhấn vọng rõ từng tiếng chúng mình khổ cực vậy đó sao lại không thương nhau đùm bọc lấy nhau mà còn làm khổ lẫn nhau lao vào nạn cờ bạc cướp vật nốt của nhau đồng lương khốn nạn này một anh thợ đã đứng tuổi mặt lầm lì không đánh bạc á thì làm cóc gì cho hết những cái buổi tối này bây giờ đây hả mọi người quắc mắt giận dữ nhìn a chàng v ă n tục sau đen đứng phắt dậy giơ nắm đấm nhưng anh ba đã kéo tay anh ta ngồi xuống sao đ è n chưa hết nóng h ư tống cổ cái đồ con heo ra khỏi nhà này đi t ừ lê gắt sao các cậu cứ ưa nó cục xúc với nhau như vậy hả út q u ệ từ dưới bếp nhìn lên phía anh ba vẻ ngượng ngập ông già đờn vòng khoan thai từ nãy tao không buồn nói với tụi bay á là vì tao nể anh ba nghệ đang ngồi ở đây mà tao á có nói cũng bằng thừa một lời nói của anh ba là một gói vàng mà tụi bay không hiểu chi trọi <cười> thiệt là cầm đờn mà gãi t a y trâu gãi bao chiêu lại thêm đau t i ế c đ ợ t à ôn tồn tôi nghe anh em nói không có việc gì làm cho hết những buổi tối ngày chủ nhật rảnh rỗi do đó sinh ra đánh bạc vùi đầu và nhậu nhẹt anh nhìn từng gương mặt nặng trĩu lầm lì nói nếu anh em muốn những cái giờ vô vị ấy trở thành có ý nghĩa tôi vui lòng dạy chữ cho anh em học mà sao đ è n vui sướng đứng bật dậy thiệt ì vậy hả anh mà mọi người nhìn anh ba với những cặp mắt lấp lánh niềm hy vọng dòng s u c h xoa c h a c h a được anh ba chia chữ cho bọn này thì còn gì quý hơn phải vậy mới có ý nghĩa là được ở gần với người hiền c h ứ gần mơ cái thì đen g ầ n đèn thì sáng mà út q u ệ ngấp ngó trước cửa bếp hai mắt ánh lên niềm vui thầm kín và hai l í m đồng tiền hiện rõ làm rạng rỡ thêm gương mặt búp sen g i ớ i tên gọi giảng dị anh ba mở lớp học lớp học không có gì sang trọng cả chỉ là căn nhà lụp xụp của ông già đờn n ế p dưới b ố n cây mận chính trong căn nhà này trước đây t r ả i chiếu làm nơi đánh bạc nhậu nhẹt của anh em thợ thuyền và đã đổi mới cánh cửa kê làm bàn học ở d á c h dựng lên một tấm d á n thúng lượm ngoài cảng về làm bản viết từ lê sáu đen chín h mập ngồi vào lớp học ú t q u ệ ngồi riêng một bàn gần tấm bản đen ông già đờn cũng nghỉ tay đàn lúc con em mình vào lớp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 bọn thống trị phải duy trì cho dân có một mực sống chừng mực để tiếp tục làm ra c ủ cải thì chúng mới đầy túi tham được và chúng phải mở trường học đào tạo những người có trình độ để làm tay sai cho chúng chúng ta là người thợ phải rõ cái điều ấy để có chí học có chí làm những công việc ít nước lợi nhà anh ba khai tâm anh chị em thợ thuyền học rất chóng v i ế t mặt chữ anh chú trọng dạy cho anh em phát âm thật đúng từ lúc còn đang tập đánh dần và anh nắn tay cho từng người tập viết chữ thẳng hàng ngay lối đủ nét đều đặn và rõ ràng anh cầm bàn tay từng người hướng dẫn cách cầm bút đưa bút lên n h ẹ nhẹ để nét tiệm thoáng kéo bút xuống nhấn tay để nét đậm d ạ c h tròn dành các chữ có bụng như a v d g o q và cách đánh c á c dấu đúng vị trí của nó trong từng chữ lần đầu tiên anh cầm tay úc huệ tập cho cô viết úc huệ xúc động d ạ c h nét nào nghều ngào nét ấy nhưng anh vẫn nhẫn nại giúp út q u ệ viết chữ đẹp hàng ngày đi làm ngoài cảng lúc sinh hoạt trong nhà g i a n h ba và anh em thợ đều xưng hô thoải mái mầy mầy tao tao nhưng lúc vào lớp học ai cũng gọi anh ba bằng thầy giáo tư lê là người trưởng lớp mà anh em gọi vui quen miệng là anh xếp lớp mỗi lần có bàn g i á n mặt trong buổi học tư lê đều đứng khoanh tay trước thầy nói rõ lý do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 anh ba cũng mua cho ông cuốn truyền thơ lục d â n tiên ông học hết các chữ cái và tập đ ấ m h dần anh ba dạy ông tập đọc qua sách lục d â n tiên mà ông đã thuộc lòng cả hai n g à n hai trăm bốn mươi sáu câu thơ của cuốn truyền này ông tâm sự với anh ba chú bắt đầu nhận thấy hình như trong mắt mình có chữ thì có lòng tự tin hơn và nhìn kẻ có quyền thế mình đỡ sợ hãi chú nghĩ dạy có đúng không t h ầ y c h á o bọn thống trị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 từ hôm thầy cháu chia chữ cho người cùng hội cùng thuyền á, thì đám sáo đen chín mập cái khá khác hẳn ngày chúng nó chưa có biết chữ hê y ọ c già đói đúng thiệt hè ăn dốc học hay <cười> hay thiệt cái chữ cho con mắt còn cần hơn cả miếng cơm cho cái miệng vậy chẳng bao lâu lớp học của anh ba dạy trong nhà ông già đường anh em thợ đến sinh học đông không còn chỗ để kê bàn ghế và từ trong xóm thợ đ ế n nhà rồng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 ngày mùng hai tháng sáu này tàu đô đốc latuser teravin từ turan sẽ cặp bên nhà rồng ở lại dài ba n g y và có thể họ tuyển thêm bồi tàu tôi à, tôi hứa sẽ giới thiệu anh với ông thuyền trưởng louis e d o u a r d m i c e n anh ba càng băn khoăn nghĩ ngợi sẽ nói gì với cha lần gặp cuối cùng liệu anh có cầm được nước mắt trước mặt cha lúc anh phải nói lên cái điều nhức áo ra đi biệt xứ không đường phố yên tĩnh và êm ả anh ba hơi tần ngần trước cửa lữ quán một người đàn ông đã luống tuổi ngồi ngay lối vào cửa quán anh bước lên thềm hỏi ông ta ngay anh hỏi gì thưa tôi xin gặp ông phó bản n g u y ễ n sinh huy à. người coi quán nhìn anh ba từ đầu xuống chân và hơi điếu mày lúc nhát thấy anh đi dép cu ly anh là ai mà dám gặp quan phó bản dạ tôi là con <cười> anh không đùa chứ chà đâu dám à. người coi quán lại đảo mắt xuống đôi dép cu ly dưới chân anh ba chưa hết g ọ i giựt nhưng lúc ông nhìn lên bắt g ặ p cặp mắt anh ba sáng long lanh ông đổi vòng mời cậu ấm lên lầu. ông chỉ tay về lối cầu thang anh ba vừa đặt chân lên bậc thang gác ông ta lại chạy tới dột dạ à, cậu áp lên khỏi thang gác này thì quẹo theo hành lang phía t â y trái đến phòng có chữ cửu treo trên cửa ra vào cậu kéo dây chua nghe cậu anh ba cúi đầu cảm tạ và nhẹ nhàng bước lên cầu thang gỗ đen màu sừng hành lang hẹp gỗ nhẵn bóng ánh sáng lờ mờ hành lang như con đường dưới đêm trăng lu anh hồi hộp dừng bước trước cửa phòng treo chữ cửu cái dây chuông thòng l ồ n g ngang tầm tay anh đưa ngón tay trỏ định kéo dây chuông nhưng thụt lại ngay và anh ướp bàn tay hồng đỏ lên dần trán g nóng rang anh đứng vừa vào lan can một lát vuốt lại mái tóc anh lại bước đến cửa mạnh dạn kéo dây chuông rồi lại tới vừa lan can đợi cánh cửa hé mở một ông già bước ra hai người c ù n g quan sát lẫn nhau anh ba lễ phép bước đến hỏi trước thưa bác xin bác cho cháu được gặp ông phó bản Nguyễn sinh huy ạ ông già nhíu đôi lông mày trắng như hai muối bông tóc ông xếp làn sóng đổ dài xuống quá ó c và bạc phơ bộ râu ba chòm rung rinh theo nhịp miệng ông nói a i là người có quan hệ chi với quan l ớ n vậy mắt ông già không ngừng xem xét diện mạo và đôi dép cu ly dưới chân anh ba hiểu được thái độ ông già anh ba lễ phép thưa và cháu là con quan phó bản huy thưa bác ồ trời đất xin lỗi cậu ấm tôi đâu dè cậu là con quan phó bản nguyễn sinh huy tôi không có đeo kiến nên đâu có nhìn rõ ơ mời cậu ấm vô anh ba bước vào phòng ông già dẫn anh đến bên chiếc giường con đây là đ ơ i quan lớn nghỉ cậu ấp ngộ tạm ngang quan lớn hiện đang d ù n g trà với ông c ỡ d ư ớ i lục c ả n h lên chơi ngoài phòng khách、à. anh nhìn theo ông già lắc đầu nói thầm cha mình đã bỏ cái ghế quan trường như bỏ cái tấm vẻ rách lau chân nhưng mọi người lại tròng giọng nó ngợp cả mắt tội nghiệp ông già trở ra chìa tay quan lớn mời cậu vô cậu âm à anh ba cúi đầu đáp lễ và đi vào sau tấm bình phong phòng trà lữ quán mà ông huy đang tiếp khách là một gian nhà dung ứ t sàn gỗ đen bóng bộ bàn trà kê sát cửa sổ lớn ngoài cửa sổ là vườn cây răm mát bóng trúc n g o t ngọn vào khung cửa hoa ngoài vườn đưa hương vào phòng trà ông phó bản huy ngồi ở chiếc ghế kê sát cửa sổ màu xanh ngoài vườn trúc tỏa vào quanh nơi ông ngồi ông cử nhân miệng lục tỉnh ngồi đối diện hương chè quyện hương v ư ờ xanh đưa vào ngọt cả không gian anh ba bước vào khép tay đằng trước cúi chào cha và khách của cha anh đứng nghiêm trang tay vẫn giữ trước ngực ông khách về tay phía trước mời cậu ấm an tọa anh ba cúi đầu đáp lễ nhưng anh chưa được cha cho phép nên vẫn đứng nguyên vị trí ông phó bản nhìn con d ọ c nghiêm m m quàn phá đã cho phép con c g ồ i vào ghế đi anh ba bưng chiếc ghế lùi xuống một chút không dám ngồi ngang hàng với những người bề trên mình v ì khách cảm mến sự lễ phép mẫu mực gia phong của anh ông khách ân cần mời anh uống trà anh ba đỡ lấy chén trà trên tay vị khách ông phó b ạ n giới thiệu với bạn cháu là tất thành con thứ ba của tôi ông cử miệng lục tỉnh cực gù n h â n mắt dần ánh lên sự băn khoăn khó hiểu về bộ quần áo g i ả i thô và đôi dép cu ly n h u m vẻ phong trần của người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú này anh ba hơi bối rối ông khách vẫn nhìn anh ba và trong mắt ông lộ rõ niềm xúc động khó tả ông phó b ạ n huy d ụ c con thành chuyên trà mời quan bác đi con anh ba t h a y ấm trà cũ anh trán g ấm chén qua nước sôi và đang chuyên trà thì khách đã xin cáo lui xin phép quan bác tôi còn ở sài thành sẽ còn tới hậu chuyện quan bác à, giờ này để quan bác c h à o c ậ u ấm bạc v i ệ c nhà ông phó bản đứng lên tay chắp trước bụng ông cử nhân lục tỉnh nhìn anh ba nói tôi đã kính mộ quan bác một đại nhân đại đức nay tôi càng kính phục quan bác có một người con đúng như cổ vân vậy tí dĩ tự mục khiêm nhi nhũ quan tiếng đức tu nghiệp ông phó bạn chắp tay xá ông bạn và mỉm cười anh ba hơi bối rối về lời khen mình anh đáp lễ thưa bác cháu cũng chỉ học hỏi theo người xưa là lập nghiệp t h ủ y ư tu thân thôi ạ ông cử đặt bàn tay lên da anh ba nói vòng cảm phục cậu âm ơi hậu sanh khả quý hậu sanh khả uý nhìn thấy cậu tôi đã đôi ngày với q u à n g bác một con người t h ạ c h nhân trước khi t h ạ c h nghiệp và không dám thưa bác cháu chỉ là anh ba chưa nói hết điều định nói áo cự đã chắp tay xá xá đi ra không khí trong phòng lặng ngắt ông phó bản huy vẫn băn khoăn hỏi sao con vẫn còn quanh quẩn ở đây vậy con thưa cha con con sắp đi xa tổ quốc con con gặp cha lần này có lẽ anh ba rưng rưng nước mắt ông huy sắc mặt biến đổi giọng hơi dịu con đi xuất dương đến nước nào dạ con sang pháp và có thể còn đi nhiều nước khác nữa để học hỏi để c u ộ c pháp là kẻ thù của việt nam mình sao con lại sang pháp để b u ô a việc cứu nước dạ thưa cha con đã giải bày với cha cái điều ấy từ hồi còn ở kinh đô huế ạ bây giờ con hãy c ọ n thơ d ự a qua tuổi dậy thành niên n à y cha muốn biết được điều suy nghĩ của con ở tuổi hai mươi thưa cha từ ngày n g con ngồi trên ghế trường quốc học huế con học lịch sử nước pháp con chú ý nhiều về cuộc cách mạng một nghìn bảy trăm tám mươi chín họ đã lật đổ chế độ du quan phong kiến rồi con đọc sách tìm thấy ở nước pháp có tự do bình đẳng bác ái đặc biệt là coi trọng nhân quyền có tổ chức bảo vệ nhân quyền gọi là hội nhân quyền con muốn được nhìn thấy tận mắt cái nước pháp có nhân quyền lại vừa là nước pháp đi xâm lược các nước nhỏ yếu khác ông phó bản chống tay xuống thành ghế bước đến bên con trai anh ba đứng lên môi anh mím i mím sờ bật lên tiếng khóc ông phó bản đưa vòng tay k h o á t vào cổ anh ba và đứng c ự a bên khung cửa sổ r ợ p bóng trúc xanh ông nói thằng à bây giờ cha mới thực tin con quyết chí ra đi con đi vì m ộ t đích lớn con có thể thực hiện được cái điều mà cha và lớp người dư cha phải bó tay con à xưa đây cha d ũ n g ít nói với các con thì cha càng ít nói hơn cha chỉ đôi khi thấy không nói được lần này là lần đầu mà cũng có lẽ là lần chót cha nói nhiều với con Mấy cha con bệnh gặp nhau lần này yêu biết rồi đây còn có dịp được gặp lại nữa không con đi xa nước xa cha sinh ly có khác gì tử biệt con à, có khi nỗi đau tử biệt không bằng sinh ly nhưng cha khóc lần này không chỉ vì đau buồn mà còn có phần tự hào về con nữa thưa cha con biết con đi xa cha ở lại đây một mình thôi đừng con đừng nghĩ về cuộc sống của cha cha đang tự hào về trí lớn của con con phải gạt bỏ việc tính toán bé nhỏ tầm thường cha rất vui trong lòng vì mục đích con đi tìm độc lập cho nước tự do cho dân nhất là d â n quyền c ò n nói tới hai tiếng ấy cha nghe mà nao nao lòng c ốp h ư vừa rồi ông việt văn cương nói với cha lúc cùng ông hồ tá bang ngoài phan thiết vô t h ầ m các bằng hữu là hội nhân quyền bên pháp đòi trả tự do cho ông phan chu trinh cha nói làm lạ vì những tên pháp ở trên đất chúng ta thật đáng quyền rủa sao bên pháp lại có nhân quyền có hội nhân quyền bên d ị c h cho cả người nước thuộc địa của họ c ò n đi sang bên đó coi thực sự có d â n quyền không dạ thưa cha con cũng rất bất ngờ về những nhân quyền tự do bình đẳng bác ái e là những cái nhãn đẹp thôi chứ ạ có thể là như vậy ông mạnh tử có nói dân d i quý quân d i khinh cũng chỉ nói để mà nói chứ chẳng là sự thật ở trên đời này vậy con phải ra thiên hạ xem xem chàng cảm thấy từ thuở lập quốc tới giờ ở đất nước mình có rất nhiều vị anh hùng dân tộc chống giặc ngoại xâm cứu nước vô cùng oanh liệt mà chưa từng có một vị anh hùng nào vừa cứu được nước thoát d ò n g nô lệ anh lại tự h phúc phần cho nhân có c trong dân dân. Quyền dân quyền lợi nhân dân có phần trong quyền lợi ba、no, chớp chớp mắt để lắng vào tâm hồn mình lời cha tâm sự ông phó bản vẫn nhìn ra giường xanh phất phơ bóng trúc vòng trầm trầm cha nói với con về ba cơm manh áo và để vậy làm người của lương chân là điều mà cha đã nghĩ nhiều về nó ông nén tiếng thở dài và bá g i a i con cùng đi quanh phòng anh ba nén xúc động trước cử chỉ đặc biệt của cha mà suốt cả quãng đời n h i ê n thiếu anh chưa từng được thấy cho nên anh đi sống bước với cha mà lòng lân lân nghe cha nói như đang trong một giấc mơ n h ậ t dân ta có một đặc tính quý vô giá con à kẻ ngoại bang kéo đến dù là hán là đ ư ơ n g tống nguyên là minh là thanh bất kể chúng nó mạnh chúng nó đông mức nào dân ta không quyết sợ mà lo sao có một đ ấ n minh quân biết đưa họ đi dẹp d ậ t cứu nước một khi d i p q u g y ạ i sao bị quét sạch ra khỏi bờ cõi các triều đại vua quan muốn đối xử với bất kể chính sách gì dân mình đều nghe theo sống có trên có dưới một lòng cả những khi nước nhà gặp phải ông vua bạo ngược q u a n g dâm vô độ dân mình cũng chỉ có than thầm oán trộm c ộ t giữ sao đ ư ợ c để sơ hở cho kẻ thù bên ngoài l ợ i d ụ n g nhảy vào cướp nước tổ quốc là tài sản thiêng liêng nhất của mọi người dân nhất nhất mình trung hậu c h ả y đó anh ba rót nước mời cha ông phó bản uống ngụm trà nóng mắt ông hướng về cha ông nói vẻ mệt mỏi cha luôn ngẫm nghĩ đến những việc bất công nhưng cha không thể làm được gì hơn cha chỉ còn có mong ở con t rút hết nỗi lòng với con như mẹ con đã bốc cái bánh trao tay con vậy cha yên tâm thấy con đã biết nhìn vào lịch sử của dân tộc con biết kỹ đến sự giải phóng vật vật trong khi đi tìm được cứu nước thành à cha dặn thêm là dân nam ta sống nặng với nghĩa nước tịch nhà cả làng chung nghe một tiếng trống đình tiếng trống hợp làng tiếng trống thu thuế tiếng trống tây thần tiếng trống hộ đê tiếng trống có c ư ớ c c á i nhà ăn chung một nồi đầu đũa chấm chung một bát nước chấm mặn ngọt chua c a y khi đi xa đất đứa con hãy nhớ hãy nghĩ về những điều bình thường ấy con sẽ thấy trong tâm hồn mình cả một quê hương cả một dân tộc thôi cha nói đã có phần nhiều lời từ nay con đi đi vào tương lai cha từ đây thuộc về dĩ d ã n g thôi đừng khóc nữa mà con phúc quyết định được nhỏ lệ con nhìn cha xem mắt cha chỉ còn lại niềm tin chờ đợi nước độc lập dân hạnh phúc đây cha đình đình sẽ có một ngày con ra đi cha dành số tiền này để góp vào số lỗ phí cho con lên đường số tiền tôi ít nhưng là tiền cha ra vốn cho con sống phải có tiền lưng gạo bỉ con ạ anh ba lau nước mắt đỡ lấy tay cha anh thốt lên cha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 cả nhà rồng mờ mờ ánh đèn đêm hè trải dài theo gió gió d a vào những bon g tàu che b ù m phát ra những âm thanh h ư u hắt quà trong tiếng sóng vỗ bờ mấy con thuyền câu bè gió như những chấm đen trôi lửng đửng trên sông loang loáng ánh đêm t ừ bên thủ thiêm những ngôi sao lạc kẻ từng đ ư ờ n g sáng giữa mênh mông anh ba ngồi kề vai với anh tư lê bên bờ sông họ im lặng nhìn xuống dòng sông anh ba và t h ậ t trọng hỏi tư lê anh tư nè anh có dám nghĩ đến việc đuổi tay ra khỏi nước mình không tôi là thợ nhà tôi có thù với chúng mà anh ba hai người lại im lặng trước mặt họ một chân trời đen k ị c h anh ba dè à d ạ t hỏi anh có giữ kín được không kín c h ứ ơn s â u nghĩa nặng từ kinh đô q u ế rượu thề kết nghĩa trên sông p h a i thiết ủa làm sao được anh ba bóng tối như loãng ra quanh hai người anh ba thì thầm nỗi khổ của người dân mất nước chúng mình đã từng tâm sự nhiều lần bây giờ bây giờ mình đã quyết định đi ra nước ngoài mình muốn anh đi cùng t ừ lê hơi bối rối anh cầm b à n t a y anh ba đi tới đâu hả anh ba sang pháp và đi tới các nước văn minh khác sau khi xem xét họ làm ăn thế nào chúng mình trở về giúp đồng bào đuổi hết thực dân pháp ra khỏi đất nước nhìn độc lập tự do t ừ lê băn khoăn đuổi tay giành độc lập tự do sao chúng mình lại sang tay tôi đọc báo đọc sách của những người pháp viết họ bàn nhiều đến quyền tự do bình đẳng bác ái tôi nghĩ quyền lợi tối cao của một dân tộc là độc lập tự chủ quyền cơ bản nhất của con người ở trong xã hội là quyền tự do bình đẳng giữa người với người tôi muốn sang pháp để được nhìn tận mắt người dân pháp họ sống thế nào đằng sau những cái chữ tự do bình đẳng bác ái ẩn náu những gì anh tư lê do dự lấy tiền đâu mà đi và sang tận bên tây lả nước lả cái sống bằng cách chi được anh ba đây đây giọng anh ba cương quyết chìa hai bàn tay ra giữa bốn đêm tiền đây chúng ta sống bằng bàn tay bằng cái đầu của chúng ta anh tư lê thở dài tìm đường cứu nước cứu dân n h i ệ t lớn quá à đầu óc tôi mới được d à i chữ anh vừa chia s ớ t cho đi sang bên đó họ văn minh tôi lĩnh hỏi không nổi rồi anh ba ơi hai người im lặng tiếng sống thầm thì và tiếng đàn cò của ông già đờn d ắ t qua sông lan dài trong đêm xa mịt kéo neo kéo neo tàu chạy đầy, đầy, đầy, gạt, gạt nước gạt, mắt, mắt nước, nước mắt tiễn đưa, đưa thương người đi người đi, người đi, đi muôn, muôn trùng sống vỗ ngày 2 tháng 6 năm 1911, anh ba mặc quần áo trắng toát lên màu thanh khiết tóc rẽ đường ngôi bên phải chải mượt chân đi dép s a n d a l anh đi khoan thai xuống tàu đô đốc l a t u s r t e r e v i n được sự giới thiệu của ông chủ sự cảng nhà rồng anh ba gặp viên thuyền trưởng thuyền trưởng louis e d o u a r d m e i s e n t r ạ t tuổi gần bốn mươi tiếp anh ba với buồng khách của con tàu ông ta quan sát d i ệ n mạo anh ba với một thái độ trọng nể ngay từ phút đầu ông m e i s e n đã để ý tới đôi mắt to dài và sáng của anh ba ông chìa hai bàn tay ra trước mặt nói hô nhìn anh tôi ưa lắm tốt lắm tiếc lạ trên con tàu của chúng tôi không có một loại công việc hợp với anh mai sen lật lật quyển sổ nhân sự để trước mặt ông lại nhìn anh ba hỏi anh biết đọc chữ pháp chứ thưa ông mai sen tôi đọc được ạ ô tốt lắm đây anh xem giờ mới sáng nay tôi nhận thêm bốn người an nam nè danh sách bốn người đây đặng quang giao lê quang chi nguyễn tuân nguyễn nhân tri anh ba cho mày những ngón tay gõ gõ trên mặt bàn hai mắt anh ba như phủ một lớp sương chiều ông mai sen đọc được những băn khoăn trong đôi mắt anh ba tôi biết những người như anh muốn làm cánh chim bay trên những miệng tết lạ tức là trên tàu của chúng tôi chỉ còn cần một chân phủ bếp thôi hai mắt anh ba bừng sáng thưa ông mai sen tôi đề nghị ông nhận tôi vào chân phủ bếp ấy hô mai sen nhìn anh ba hơi ngờ vực một thư sinh như anh chịu không có nổi đâu công việc làm bếp ở con tàu này rất nặng nhọc hàng ngày phải lo dứt bữa ăn cho cả trăm người với nhiều khẩu phần khác nhau riêng hành khách có giới hạn nhất đã bốn mươi người rồi anh ba chìa hai bàn tay ra trước mặt ông mai sen ông xem những vết chai sạn trên bàn tay của tôi nè mai sen cầm lấy bàn tay anh ba ngắm mỉm cười người phương tây chúng tôi rất tinh khoa xem tướng bàn tay tôi không sạch b ỏ i toán nhưng bàn tay anh này ngón thon ngón chài thế này thì vi ế t chữ nó đẹp lắm có năng khiếu mỹ thuật và âm nhạc anh được cả hai cái lớn c ộ t mắt và bàn tay tôi biết một câu rất hay mà người ăn năm hay dùng vào hai c ộ t mắt khó hai bàn tay ông đã xem tướng tôi ông có tin là tôi làm được phụ bếp không tôi muốn nhận anh vào một công việc hợp với khả năng của anh kìa ít ra cũng là một chân thư ký trên tàu của tôi、hmm, để giữ chân phụ bếp thì tôi p h i q u a